Hình thế Đức phi. Phượng khinh. Chương 167 âm mưu. E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fizdoreza2. Beta -sakura. Trong ngự thư phòng, mặt cảnh kỳ ngồi trên ngự tọa cao cao, thần sắc biến ảo âm trầm không ngừng. hồi lâu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 Cho dù Nam Hầu Phủ vẫn không cùng phe với ông bị tịch biên Hay tin tức cha con Nam Hầu chết oan chết ổn Thì cũng không thể để cho ông quên được Một dương Hầu Phủ tuyệt đối trung thành với Hoàng thượng Mà chính bởi vì cái dạng này Nên một dương đi theo định vương phi suốt chinh mới có nguy hiểm nặng nề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 Bước vào ngự thư phòng Thấy thần sắc âm tàn còn chưa kịp thu liễm của hoàng đế Trong lòng một dương hầu rùm mình Không trì hoãn chút nào quỳ rạc xuống đất hắn giọng bái kiến hiển nhiên mặt cảnh kỳ rất hài lòng khi một dương hầu cung kính như vậy Vốn sắc mặt âm trầm cũng hòa hoãn một chút Á khanh hãy bình thân Mặt cảnh kỳ rất chán ghét Thần tử có quyền lợi và đại ngộ đặc thù Nói thí dụ như định quốc vương phủ Trong lòng hắn không chỉ một lần Nguyền rũ tổ tiên đã ban xuống ý chỉ cho lịch đại định vương Định vương phi gặp vua không quyền Rõ ràng cũng là thần tử của hắn Tại sao người định quốc vương phủ lại có thể không quỳ chứ Nói thí dụ nữa như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 Tạ ơn hoàng thượng, không biết hoàng thượng triệu kiến phi thần có gì phân phó một dương hầu đứng dậy cung kính hỏi Mặt cảnh kỳ cũng không nói chuyện, ngược lại như có điều suy nghĩ nhìn chầm chầm một dương hầu trầm mặt không nói Mặc dù trong lòng một dương hầu lo lắng, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra chút nào Chỉ là thần sắc trên mặt lại càng phát ra cung kính Hồi lâu, mới nghe được mặt cảnh kỳ trầm giọng hỏi một khanh có nhận được tên bình an của lệnh lan không một dương hầu vội vàng nói hồi hoàng thượng. Nửa tháng trước có nhận được một phong. Hả? Trong thương nói gì mặt cảnh kỳ nhàn nhạt hỏi. Khuyển nhi cũng chỉ báo bình an, thuận tiện nói một câu, định vương đã chạy tới tín dương gặp định vương phi. Nói vậy.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 Đã lâu như vậy mới viết hai phong thư cũng không sợ lão cha ở trong nhà lo lắng Một Khanh có biết hiện tại một dương ở đâu không một dương hầu cẩn thận nói vi thần Không biết Chỉ là khuyển tử theo đại quân xuất chinh Chắc hẳn lúc này là ở tiên quân của định vương rồi Mặt cảnh kỳ hừ nhẹ một tiếng nói khá lắm Hiện tại định vương suốt lĩnh 50 vạn mặt gia quân đang ác chiến với liên quân Nam Chiếu Tây lăng còn có lê vương ở quan nội Lệnh lan chính là giáo úy tiên phong Trong lòng một dương hầu giật mình, nhìn sắc mặt hoàng đế một chút ra vẻ khiếp sợ hỏi hoàng thượng Như thế, quan ngoại Tây Bắc Mặt cảnh kỳ cười nói Tây Bắc Tây Bắc do định vương phi tự mình thống lĩnh 20 vạn đại quân giao chiến với trấn Nam vương Hiện nay Đã lui đến Hồng Châu Một Khanh xem cái này một chút Chỉ chỉ mấy bản sổ con trên ngự án Mặt cảnh kỳ nói Một dương hầu tạ ơn nhận lấy sổ con được nội thì đưa tới Vừa nhìn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 Dù sao Tây Bắc cũng là một phần của Đại sở Là lãnh thổ của Hoàng thượng Đây cũng là trung thành của bọn họ với Hoàng thượng Thật ra mặt cảnh kỳ cũng không có hoài nghi lòng trung thành của những tướng lãnh này Nhìn một dương hầu nói một khanh cho là Hiện tại Ai thiết hợp lãnh binh suốt chinh hơn Này Hiển nhiên một dương hầu không nghĩ tới hoàng đế lại dễ dàng đồng ý kế hoạch tăng viện cho định vương phi như vậy. Hơi không phản ứng kịp. Vội vàng nói tất nhiên là hoàng thượng anh Minh đã có quyết định. mặc cảnh kỳ theo dõi hắn, nói trầm muốn một người tuyệt đối tín nhiệm được để đi làm chuyện này. Không biết làm sao, đột nhiên một dương hầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đón lấy ánh mắt mặt cảnh kỳ Trên mặt nỗ lực duy trì sự ôn dung Cười nói đại thần trong triều trung thành cảnh cảnh với hoàng thượng thì chỗ nào cũng có Hoàng thượng lo gì không có người nào Vi thần Nguyện ý lãnh binh xuất chinh Mặt cảnh kỳ hài lòng nở nụ cười Nói với một dương hầu như thế rất tốt Sáng sớm ngày mai á Khan,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 Một tiểu thái giám tầm thường đi từ bên hôn điện ra ngoài Cẩn thận từng ly từng tiếng nhìn một chút Thấy bốn bề vắng lặng Vội vàng vòng qua một phương hướng Thật nhanh đi đến cung điện của hoàng hậu Vô luận nơi khác như thế nào Thì chiến sự Hồng Châu vẫn đang tiếp tục Hình như rốt cuộc trấn Nam Vương đã mất đi Tính nhẫn nại với tình hình trước mắt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 Đối mặt với công kiếp càng ngày càng kịch liệt của Trấn Nam Vương hiển nhiên thành Hồng Châu tan vỡ đã có thể đoán được Vương Phi mời người lập tức rời khỏi Hồng Châu Bộ dáng mặt hoa vẫn là mặt không chút thay đổi Nghiêm túc nói với cô gái đang cúi đầu viết nhanh trước mặt Chỉ là nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể phát hiện trong đôi mắt kia lưu động ánh mắt khâm phục lại lo lắng phức tạp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 rồi nói trong ám vệ có người an hiểu cải trang giả dạng. Có thể dịch dung thành vương phi ở lại Hồng Châu. Diệp Ly bất đắc dĩ lắc đầu, nói ngươi cảm thấy điều này có thể giấu diêm được ánh mắt của Trấn Nam Vương Tây Lăng sao? Mặc Hoa, ngươi không cần phải lo lắng, vạn phi sẽ rời khỏi Hồng Châu trước lúc đó.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 Hiển nhiên là không muốn nói nữa Mặc hoa cũng hiểu Mình không khuyên được nàng Nên chỉ đành phải bớt đắc dĩ lui xuống quan nội phía bắc Trên đường đi thông tới Hồng Châu Bên ngoài một rừng cây Mấy con ngựa đang an tỉnh ăn cỏ Cách đó không xa Bên đóng lửa trên khuôn mặt Tuấn nhã của mặt tu nghiêu hơi trầm xuống Tuấn mi thỉnh thoảng lại nhăn lại Vương gia, mật thư từ kinh thành A Cẩn đi tới, vội vã đưa lên một phong thư màu đỏ được dán kín. Ánh mắt mặt tu nghiêu chật ló. nhận lấy phong thư, mở ra, vừa nhìn. Nội dung trong thư lại làm cho sắc mặt hắn đột biến. Đứng ở bên cạnh, A Cẩn cũng không khỏi lui về sau một bước. Đi theo bên cạnh vương gia mười mấy năm. Ở trong trí nhớ của A Cẩn sắc mặt vương gia chưa từng khó nhìn như vậy Vương gia Kinh thành Kinh thành xảy ra chuyện gì Hồi lâu mới nghe được mặt tu nghiêu cắn răng nói mặt cảnh kìa Trong lòng A Cẩn ngẩn ra Hắn cũng không phải là người thông tuệ Cũng không hiểu những công công quẹo quẹo này Nhưng cái này cũng không ngăn trở hắn hiểu được. Thật ra thì quan hệ giữa hoàng thượng với vương gia nhà mình cũng không tốt như bách tính bình thường vẫn thấy. Chẳng lẽ hoàng thượng lại làm chuyện gì chọc cho vương gia tức giận rồi. Mặt tu nghiêu từ từ vò phong thư cầm trong tay thành một cụ. Hơi dùng sức. Vốn giấy tròn đã biến thành phấn vụn trong nháy mắt. Rơi xuống trên mặt đất. Biến thành một mảnh cho bụi màu trắng thật mỏng Mặt cảnh kìa Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện A ly không có chuyện gì A cẩn Ngươi cầm lấy lệnh bài của bản vương đi về hướng Bắc Truyền lệnh cho mặt gia quân đáng đóng trú Ở phương Bắc lập tức tăng viện Hồng Châu A cẩn sử sốt Không hiểu nói vương gia Bây giờ phương Bắc chỉ có 5 vạn nhân mã. Là vì phòng ngừa Bắc nhung Khó môi mặt tu nghiêu cuồng cuộn nổi lên một nụ cười lạnh như băng Chính mặt cảnh kỳ cũng không cần Chẳng lẽ còn muốn bản vương quan tâm dùng hắn ta sao Truyền lệnh lập tức tăng viện Hồng Châu Rốt cục A Cẩn đã hiểu vương gia đang nghiêm túc Trên mặt cũng nghiêm túc nói A Cẩn lĩnh mệnh A Cẩn cáo lui Nhận lấy lệnh bài mặt tu nghiêu ném tới A cẩn không chút do dự xoay người lên ngựa phóng nhanh mà đi Nhìn bóng ảnh A cẩn phóng nhanh rời đi, mặt tu nghiêu nắm thật chặt quả đấm Từ trong miệng từ từ phun ra lời nói làm cho đấy lòng người khác tỏa ra lạnh lẽo, mặt cảnh kìa Ngươi thật sự cho là nhẫn nại của bản vương là không có giới hạn sao Nếu Ali và Hồng Châu xảy ra chuyện gì? Bạn Phương muốn ngươi sống không bằng chết Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif